Trường 271, con nên ở bên cạnh anh ta trước. Tôi không đi, anh thả tôi xuống, tự tôi đi về. Dù sao đã đến nội thành cùng lắm thì bắt xe về nhà rồi trả tiền cho người ta, cô cũng không muốn đi theo anh về như vậy. Trong lòng có một loại dự cảm không nói ra được cứ như đi chuyến này, bức tường đang lung lay trong lòng sẽ sụp đổ ngay lập thức nên cô cố gắng bảo vệ chút phòng hộ này lại có điều mặc dù hải cũng không để ý tới yêu cầu của cô một đường lái xe về chỗ ở ban đầu của họ xe dừng lại hạ nhược vũ lại giống như bạch tuộc nắm chặt lấy tay nắm cửa tư thế có chết cũng không phục mặc dù hải nhếch miệng mở khóa cửa ra lúc đẩy cửa còn ngừng một chút giọng điệu trầm thấp thản nhiên nói không phải em muốn biết anh nói với ba em cái gì à quẳng lại một câu, anh trực tiếp đẩy cửa ra ngoài cũng không để ý xem cô có xuống xe hay không mà trực tiếp đi vào tòa cao ốc. Hạ nhược vũ sững sờ, đang định hỏi thì người đã xuống xe tư thái thản nhiên kia khiến cô cực kỳ không thoải mái, nhưng lại không biết chỗ nào không thoải mái, nghiến răng cuối cùng vẫn kéo cửa ra sau. Cô tự nhủ thầm trong lòng, cô chỉ muốn biết vì sao ba lại trở nên kỳ quái như vậy thôi. Vừa tới thang máy, phát hiện cửa thang máy mở. Mặc dù hải nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên, cứ như chắc chắn cô sẽ đi cùng lên vậy. Trên thực tế, đúng là cô đi cùng lên, mặc dù là vì chuyện của ba, nhưng khi nhìn thấy vẻ nắm chắc mọi thứ trong tay của mặc du hải thì trong lòng vẫn có chút khó chịu. Cô hoàn toàn quên, mấy tiếng trước người ta còn. cứu cô, trên đường thang máy đi lên, không gian nhỏ hẹp. Lại yên tĩnh khiến toàn thân người ta đều khó chịu, ít nhất là Hạ Nhược Vũ cảm thấy như vậy. "Đều do anh, không có việc gì đi mua phòng ở tầng cao như vậy, đi thang máy cũng phải mất mấy phút." Đinh một tiếng, thang máy ngừng, cửa vừa mở ra, người đàn ông đã bước ra ngoài, Hạ Nhược Vũ ngừng một giây, cúi đầu đi theo vào căn phòng rộng hơn 200 mét vuông. Bên trong vẫn là cái bài trí quen thuộc, ngay cả chiếc cốc đặt trên bàn kia vẫn ở nguyên vị trí khúc kệ từ khi cô rời đi, trong phút chốc khiến cô giấy lên cảm giác bản thân vẫn luôn ở đây. Có điều ánh mắt truyền đến gương mặt lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông, trong mắt lại lập tức khôi phục vẻ trong sáng, thầm mắng anh trong lòng. Hạ nhược vũ, mày cũng đi rồi còn ảo tưởng cái. Gì, bây giờ nói được rồi chứ. Đôi mắt u ám của anh nhìn về phía cô, anh chậm rãi cởi áo khoác ném lên ghế sofa, cởi cúc ở tay áo, bộ dạng tùy ý. Điều này cũng khiến cho anh tăng thêm ly một loại quyến rũ của người đàn ông thành thục. Hấp dẫn ánh mắt cô khiến tim cô đập mạnh. Anh, ngay khi cô không nhịn được mà nổi bão thì anh mới nói chú Hạ bảo anh chăm sóc em vài ngày. Cái gì? Không thể nào anh gạt người. Bà cô chỉ ước cô cách anh sang nhìn dặm. Sao lại bảo anh chăm sóc cô vài ngày được đúng là chuyện khó tin mà. Mặc dù hải liếc cô một chút không tin điện thoại ở kia. Thấy vẻ mặt ung dung bình tĩnh của anh cô bắt đầu ngập ngừng mắc máy môi cuối cùng vẫn cầm điện thoại trên bàn đi ra một góc vừa dùng ánh mắt không tin tưởng của mình nhìn chăm chăm mặc dù hải vừa bấm điện thoại gọi cho ba. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng liền được kết nối, Hạ Minh Viễn cho là Mạc Du Hải còn chuyện gì chưa dặn dò xong, bác sĩ Mạc có phải còn muốn đưa quần áo của Nhược Vũ qua? Hạ Nhược Vũ còn chưa hỏi đã nghe ba nói muốn đưa quần áo qua, vậy thì chứng minh Mặc Du Hải nói không sai, ba cô thực sự muốn để cô ở bên anh. Ba, ba có lầm không, sao lại muốn đưa đồ của con đến chỗ anh ta? Nhược vũ, hạ minh viễn không ngờ là con gái mình lại gọi điện thoại tới, nhất thời không biết nên làm sao nói rõ với cô. Hạ nhược vũ cũng mặc kệ, rồn dập hỏi, từ hôm lua ba đã hỏi con vài vấn đề kỳ quái rồi, hôm nay còn khoát giao con cho mặc du hải, rốt cuộc là có chuyện gì, ba còn muốn giấu con bao lâu nữa. Không có gì đâu nhược vũ, con đừng nghĩ lung, tung. Hạ Minh Viễn nói năng ngập mờ, Hạ Nhược Vũ không phải không biết được nếu ba không nói con sẽ không ở đây, sẽ về với ba mẹ, hai người chờ con lập tức đón xe về. Ngừng mấy giây, lại giống không thèm để ý nói à phải rồi con vừa bị bắt cóc, may mà có bác sĩ mặc đây cứu con, ba đúng là nên cảm ơn người ta đã cứu con gái mình, nói không chừng lúc nào đó lại bị trói đi, đương nhiên chuyện này cũng không sao, con không sợ chút nào, được rồi con đi về trước đây. Cái gì, còn bị bắt khóc bị ai, lúc nào có biết ai làm không? Hạ Minh Viễn nghe giọng nói hời hợt lại ẩn chút tủi thân và tức tối của cô thì trong lòng cũng rất lo lắng. Hốc mắt cô đỏ lên có xúc động muốn khóc lớn, nhớ tới chuyện xảy ra mấy tiếng trước mà khít mũi một cái, nén nước mắt lại, vì không muốn mắt mặt trước mặt Mạc Du Hải nên cô ý xoay người sang hướng khác. Mặc dù cô đã sớm không còn mặt mũi trước mặt anh lâu rồi con không sao, con cũng không biết dụng ý của bọn họ, có điều nếu ba còn không nói, con không biết còn ai muốn đối phó với nhà của chúng ta đâu. Lúc đầu cô tưởng rằng có người thần bí nào đó muốn trả thù cô, bây giờ nghe giọng nói của ba thì mới hiểu, người này không phải một người, nhưng rốt cuộc là ai muốn đối phó với nhà họ hạ bọn họ. Đương nhiên cô cũng không thể phủ nhận nhà họ Hà có mấy kẻ thù, nhưng là một xí nghiệp nhỏ, bên ngoài có mấy đối thủ cạnh tranh chơi xấu cũng là chuyện bình thường, trước kia cũng có mấy công ty làm loạn. Nhưng cũng không đến mức bắt khóc càng không lần nào cũng chuẩn bị chua đáo kỹ càng đến vậy. Loại tình huống này để lộ ra một tín hiệu có một nhân vật nguy hiểm đã để mắt tới nhà họ Hạ bọn họ. Con gái tùy hứng như vậy. Thân làm ba cuối cùng cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, chuyện này con không cần để ý, ba sẽ tự mình xử lý, con chỉ cần ở bên cạnh bác sĩ mạc là được. Ba ý ba là gì, con không cần để ý, con không phải con gái ba sao, vậy mẹ làm sao đây, cả ba nữa. Hạ nhược vũ nghe xong liền lo lắng, không được, bây giờ con về luôn. Hồ đồ. Giọng điệu vẫn luôn trầm ồn của hạ minh viễn đột nhiên hô lên, bỗng lại cảm thấy thái độ của mình có hơi quá thở dài một tiếng, nói nhược vũ chuyện này ba sẽ xử tốt con đừng lo, mẹ và ba con không sao đâu. Được rồi, con cứ ở bên đó trước, chờ bên này ba sắp xếp thỏa đáng rồi nói với con, con coi như khoảng thời gian này đi giải sầu đi, ba còn có cuộc họp cúp mấy trước nhé. Không đợi hạ nhược vũ trả lời ông liền trực tiếp. Cúp điện thoại. Trường 272, trương Quốc Vinh là ai? Nhìn chiếc điện thoại đã bị cướp máy trên tay, Hạ Nhược Vũ vẫn có chút bối rối. Ba cô chỉ dùng mấy câu đơn giản liền bắt cô ở lại nơi đây lưu đầy. Lúc ngẩn đầu nhìn người đàn ông vẫn ra vẻ bình tĩnh, một ngọn lửa vô danh từ từ dâng lên trong lòng cô, nhất định là anh đã nói gì với ba cô rồi, nếu không ba cô tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định bất cẩn như vậy. Tôi không quan tâm ông ấy nói gì, tôi sẽ không ở cùng với anh đâu. Hạ nhược vũ nói xong, tức giận đi ra cửa, bây giờ cô chỉ muốn đi về hỏi cho rõ, rốt cuộc chuyện là sao mà phải cần phòng bị bất an thế này. Anh không lừa em, giọng nói trong trẻo lại thản nhiên vang lên sau giọng cô. Bước chân cô ngừng lại. Nhưng vẫn đi về phía trước, không lừa cô cho nên muốn cô ở lại, ở hoàn ảnh không rõ ràng này, trong lòng anh vẫn ghi nhớ chuyện của bạn gái cũ, ở lại. Cho dù thế nào, lòng tự ái của cô không cho phép, sự kiêu ngạo của tôi không cho phép. Cho dù không tình nguyện thừa nhận, cô vẫn rõ ràng chỗ trống quan trọng trong lòng mình. Cô không cách nào cứ lừa gạt mình không để ý đến tình cảm của anh với Lục Khánh Huyền. Trong lúc chờ thang máy. Một bóng người đi tới từ phía sau khiến cơ thể cô cứng đờ. Em đang giận cái gì? Đây là điểm mà mặc Du hải không hiểu nổi, tình cảm của anh đối với cô chẳng vẽ biểu hiện không đủ rõ ràng, anh cho là cô phải sớm hiểu rõ mới đúng. Có vài người vào thời điểm sinh tử cũng có thể trò nguyện vui vẻ, vào lúc nguy nan cũng có thể ngăn cơn nóng giữ, trên thương trường cũng có thể chỉ huy lang sơn, mặc Du hải chính là thuộc vào loại tài năng xuất chúng như vậy. Nhưng loại người yêu tú đến biến thái này, cũng có khuyết điểm trí mạng đó chính là lấy bản thân làm. Nhưng anh đã quên, hạ nhược vũ không phải cấp dưới của anh, cũng không phải nhân viên của anh, anh lấy cách mà anh tự cho rằng tốt với cô. Có phải anh cảm thấy cứu tôi rồi thì tôi nên cảm rơi nước mắt cúi đầu xưng thần với anh, nghe theo anh sắp xếp không? Em biết anh không có ý này mà, nghe được sự mỉa mai trong lời nói của cô, lông mày của anh nhăn lại. Hạ nhược vũ cười mỉa mai, không phải ý này thì gì, muốn tôi làm một cây dây leo sống phụ thuộc tôi thấy anh chọn sai rồi, có điều tôi có thể đề cử người. Lục Khánh Huyền, cô ấy tương đối thích hợp ý anh sao? Lúc nói lời này, cô nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh, thấy trong mắt anh có tia không vui thì hai tay vẫn đút trong túi quần. Không phải đã sớm lường trước sao, vì sao trong lòng vẫn khó chịu đến vậy, khó chịu đến nổi cô không thở nổi. Chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy cả. Mặc dù Hải không thích bộ dạng châm chọc khiêu khích hùng hổ dọa người của cô. Hạ nhược vũ thu lại tất cả biểu cảm, nở nụ cười sán lạn với anh. À, nói cũng đúng, cô ấy là bảo vật trong lòng anh, đương nhiên tôi không có tư cách nói cô ấy rồi, bây giờ thì tốt cuối cùng cũng có thể bỏ đi cái danh mở chủ giả này, đúng không anh chắc rất vui vẻ. Làm sao bây giờ trong lòng khó chịu quá? Muốn né đi để có thể thở được tránh càng xa càng tốt. Hạ nhược vũ, mặc dù hải nâng cao tông giọng trầm một chút không cần nói cũng biết anh đang không vui. Anh không thích cô nói chuyện như vậy. Hạ nhược vũ không quan tâm nhún vai, được rồi, không cần gọi tên tôi, tôi nghe được tôi không có điếc. Vừa hay thang máy đến cô làm bộ không thèm để loát tay, tạm biệt à không đúng là không bao giờ. Đầu ngón tay cô sắp đụng đến cạnh cửa thì một ánh tay khác liền kéo cô lại, cửa thang máy đóng lại, mà sau lưng cô là vách tường lạnh bút, cánh tay kiên cố của anh nhưng cánh cửa nhà lao, nhốt chặt cô trước mặt. Rốt cuộc anh phát điên cái gì đấy? Hơi thở của anh phả vào mắt, đôi mắt sâu không thấy đáy như vây cô lại, khiến cô không có chỗ trốn, trong lòng thấp thòm, lục phủ ngũ tạng đều thấy đau đớn cứ như nhen lên một ngọn lửa. Lý trí trong khoảnh khắc này bị chút lửa trong lòng đốt cháy hoàn toàn, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, suýt chút nữa thì đụng phải cầm của anh, cô không che giấu cơn thức trong lòng mình, nhìn anh chằm chằm. Mặc dù hải, anh cho rằng tôi là người phụ nữ kia anh gọi tới là tới, bảo đi là đi à? Hay là anh muốn trải ôm phải ấp? Tôi nói cho anh biết, mặc du hải, về phần tình cảm tôi không tha thứ được cho dù chỉ một chút giả dối, mặc kệ là trên đường hay trên tinh thần, cho dù có một chút manh ly tôi cũng không cho phép. Cô chính là người bá đạo đến vậy. Còn người đen như mực của mặc du hải không hề chớp nhìn chằm chằm cô vì thức mà khuôn mặt đỏ lên, ngừng một chút rồi nói cho nên em đang ghen. Cái tên đáng chết mặc du hải này, dùng một câu nói liền đánh trúng tim đen của cô. Nói nhăng nói quậy sao tôi ghen được tại sao tôi phải ghen, anh cho rằng anh là Trương Quốc Vinh vạn người mê à, cho nên tôi phải thích anh. Hạ Nhược Vũ không nhịn được cất cao dọc mà âm thanh càng lớn càng lộ ra vẻ trột giả. Nhưng kiểu quan tâm của Mạc Du Hải lại có chút không giống bình thường, chỉ thấy anh nhíu mày không vui, lạnh lùng hỏi Trương Quốc Vinh là ai? Nghe giọng thì có vẻ cô rất thích người đàn ông này, vì sao anh lại không biết có người đàn ông nào tên Trương Quốc Vinh xuất hiện bên người cô? Hạ nhược vũ lếp mắt một cái, bỏ qua cái nhìn lạnh lẽo của anh, anh quan tâm người ta là ai làm gì, ý của tôi rất rõ ràng, tôi không chấp nhận được việc anh có lòng riêng, hiểu không? Trương Quốc Vinh là thần tượng của cô, đáng tiếc con trẻ mà mất sớm, trên thế giới này không tìm được ai hào hoa phong nhã giống như anh ấy nữa. Đương nhiên thần tượng chỉ là thần tượng chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể có được Đáng tiếc anh không hiểu rõ vẻ mặt liền tối đi Giống như mưa gió sắp nổi lên em nói anh có lòng riêng thế tên đàn ông trong miệng em là ai Vì sao anh chưa từng nghe nói có một nhân vật như vậy trong Đà Nẵng Anh được rồi tôi không nói nhảm với anh nữa anh mau thả tôi ra Hạ nhược vũ không chịu được khi hơi thở nóng rực của anh cứ phả vào mặt gương mặt cô cứ như bị lửa thiêu đốt vậy. Cả người anh đều tỏa ra hương vị mắt lạnh, khiến cô không có cách nào suy nghĩ bình thường. Em không dám nói hay là trột giả. Cánh mắt mặc du hải như muốn nhìn thấu người, khiến cô không chịu đựng nổi, rõ ràng anh và lục khánh huyền không trong sáng, bây giờ lại đổi qua chất vấn cô. Dùng sức đẩy anh cô có chút tức giận quát lên. Đúng tôi thích anh ấy đấy thế nào, không được sao? Có ai quy định không thể thích thần tượng không? chương 273, muốn làm gì thì làm. Đôi mắt đen như muốn hút hết mọi thứ vào của mặc du hải nhìn chằm chằm cô, cho dù ai có mạnh mẽ đến đâu cũng không có cách nào chống cự nổi ánh mắt bức người của anh trong vòng 10 giây đồng hồ. Người khác không thể, hạ nhược vũ còn đang có hơi chột dạ, cô vừa rời ánh mắt đi, cơ thể trợt nhẹ, trần nhà xoay tròn một vòng, đầu cô hướng xuống, có chút không rõ ràng. Khi phản ứng lại thì không phải là trần nhà xoay mà là cô bị người ta vác trên vai, cô hét lên, mặc dù hải anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Mặc kệ cô dùng sức đánh vào đùi anh thì anh vẫn ung dung bước đi, không bị ảnh hưởng chút nào. Hạ nhược vũ không kìm nổi tức giận, chửi ẩm lên. Mặc dù hải cái tên vô lại này, khốn khiếp anh đây làm gì thì làm như vậy. Ngại quá, trong nhà có mò thì đúng là muốn làm gì thì làm. Cô chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ trong nhà anh đúng là có mò, chẳng lẽ là quảng mỏ lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng, đó là một ngọn núi lớn, nghe nói có thể khai thác 200 năm. Có thể thấy được số lượng và lợi nhuận cao đến đáng sợ, cho dù cả đời không làm gì, thì cả đời cũng không xài hết. Miếng thịt béo bờ này cũng có rất nhiều người nhìn vào, lúc nào thì anh có được, vì sao chuyện lớn như vậy lại chẳng có tin tức gì. Không cần phải nghĩ, em có nghỉ cũng không thấu được đâu. Hạ nhược vũ đỏ bừng mặt, không biết là bị chọc tức cỡ nào, có điều đầu trúc xuống dưới, máu như chảy ngược cảm giác như cô sẽ lập tức bị chảy máu não. Mặc dù hải anh thả tôi ra anh muốn làm gì cái. Đàn ông man dợ này, lợn rừng lớn, lợn. Cô còn chưa nói xong, cả người liền bị ném đến chiếc giường mềm mại, bật lên hai lần rồi mới dừng lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt sám xịt của người đàn ông, đang nhìn mình chầm chằm trong lòng lo lắng, nhanh chóng lùi về sau. Cảnh giác nhìn anh, lắp ba lắp bắp nói, anh, anh muốn làm gì? Có lời gì cứ ở bên ngoài từ từ nói, cần gì chạy đến phòng ngủ nói chứ? con người u ám của Mạc Du Hải nhìn cô, nói đi, không phải thích nói sao, đàn ông man dở. Lợn rừng, hạ nhược vũ, vốn từ để mắng chửi của em phong phú. Giọng nói nhẹ nhàng của anh cứ như một trận gió nhẹ thổi vào trong lòng cô, khiến sau lưng cô phát lạnh. Nhất định vừa rồi cô bị quỷ nhập mới có thể không chút kiêng rè mắt anh, mặc dù trong lòng có chút sợ. Nhưng nói có một câu thì sao tim sợ. Nhưng người không sợ tuyệt đối không thể nhận thua thì thì chẳng lẽ tôi nói sai à? Nếu lực của cô mạnh chút nữa thì mặc dù hải có thể cố tin là cô không trột dạ em không sai. Một chút sắc mặt hạ nhược vũ càng thêm lo lắng. Chuyện gì từ từ nói, anh qua đây làm gì? Anh chỉ tò mò em tức giận cái gì? Mặc dù hải giọng điệu không nhanh không chậm mà nói thậm chí có thể hiện ra chút tùy ý. Có điều tay anh đã cởi nút áo, điều này cực kỳ không bình thường rồi. Còi báo động trong lòng hạ nhược vũ lập tức reo lên, xoay người muốn chạy khỏi giường, nhưng cô đã đánh giá thấp kích thước của giường, lăn một vòng đã bị anh đưa tay tóm được hai tay chống ở hai bên của cô cơ thể cao lớn ở phía trên cô. Cô có thể thấy rõ được đường cong cứng rắn và ít hầu đang di chuyển ở cổ anh. Hạ Nhược Vũ còn có thể nghe rõ âm thanh nuốt nước miếng của cô bầu không khí trở nên quái dị cô không biết mặc dù Hải có cảm giác này không, dù sao cũng rất sợ hãi. Tiếng nói cũng nhẹ đi anh, vì sao anh muốn biết? Cô không biết nguyên nhân tức giận có phải quan trọng không, nếu quan trọng thì vì sao còn cứ muốn dây dưa không rõ ràng với Lục Khánh Huyền? Bởi vì anh muốn xác nhận một chuyện, một chuyện mà anh muốn biết. Tiếp tục đi. Cho nên ngày đó hai giọt máu ở cửa là do cô bị thương trong lúc bối rối để lại, mặc dù hải không biết nên thức hay nên trừng phạt cô. Nghĩ đến trừng phạt nhiệt độ trong đôi mắt lại tăng lên mấy phần. Hạ nhược vũ không nghĩ nhiều như vậy, cô còn đang khó chịu, bọn họ nói gì cô đều nghe được còn muốn nói gì còn gì hay mà nói, có điều vẫn lén lún nhìn biểu cảm của anh. Cô bất đắc dĩ nói, còn có gì mà nói. Ly hôn, chia tài sản, nhường vị trí mở chủ nhà họ mặc cho người khác chứ sao? Rượu đỏ, mang theo tia say mê em muốn gì? Ý anh là sau khi ly hôn, cô muốn chia tài sản thế nào à? Đàn ông đúng là một cái móng heo anh quả nhiên muốn ở bên cái cô bạch liên hoa lục khánh huyền kia. Rõ ràng mình không cần để ý cho dù tách ra cô cũng muốn sảng khoái mà đi tuyệt đối sẽ không lưu lại một tia yêu ớt và không nỡ bỏ. Nhưng mà trong lòng lại khuyên bảo mình, sự ghen tuông như núi lửa chuẩn bị phun trào trong ngực cô. Giọng nói buồn buồn phát ra từ cổ họng tôi không cần gì cả, chỉ cần anh ký tên. Mắt cô hơi đỏ lên, giống như một con thỏ nhỏ chịu ấm ức, nhìn chằm chằm anh, trong lòng anh lập ức mềm nhữ, anh thật sự không thể thức giận với cô. Chỉ hỏi một câu đã làm cô hất ức rồi. Em có nghe hết không? Cái gì? Trong lòng cô chỉ còn buồn bã hối tiếc chưa nghe rõ ý của anh, vẻ mặt ngơ ngác ngẩng lên, lập tức đâm trúng vào tim người nào đó. chương 274, suýt chút nữa thì buông vũ khí đầu hàng. Một nụ hôn qua đi, ngoại trừ đôi mắt đen cực nóng cứ như nuốt hết cô kia thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, bây giờ tỉnh táo nghe anh nói chưa? Đây là biện pháp để khiến người ta tỉnh táo à? Hạ Nhược Vũ chỉ muốn lật bàn phát điên, ngẫm lại mình còn đang dưới tay người ta nên bất đắc dĩ gật đầu. Anh chậm rãi mở miệng nói, anh với cô ấy đã sớm không còn quan hệ gì rồi, những gì em thấy đều là thứ cô ấy muốn em thấy mà thôi. Anh dám nói cô ta không ôm anh, anh dám nói lúc đó anh không đẩy cô ta ra mà mặc cô ta tùy tiện ôm không. Cô không phải để ý việc Lục Khánh Huyền ôm anh, mà là anh không từ chối. Mặc dù hải liếc cô một cái, sao em biết anh không làm? Tôi, hạ nhược vũ suy nghĩ một chút nhưng không biết nên phản bác thế nào, cô chỉ cảm thấy lục khánh huyền bổ nhào vào trong lòng mặc du hải chuyện sau đó cô không có tâm tình nhìn. Còn không cẩn thận đụng phải người khác cái này đều do anh. Mặc dù Hải thấy ánh mắt trột già của cô, đương nhiên hiểu cô vốn không nghe xong đã chạy có gan nghe lén mà không có can đảm xem hết cũng vì điểm này mà lại vì chút chuyện nhỏ giận dỗi anh lâu như vậy. Anh không biết nên cười hay nên giận nữa. Tôi mặc kệ đó cũng là do anh không đúng, nếu anh không cho cô ta cơ hội cô ta có thể bổ nhào vào trên người anh hay sao? Người phụ nữ này quả nhiên cố tình gây sự mà. Còn có cô cũng không phải chỉ vì chuyện này. Lục Khánh Huyền chỉ là ngòi nổ, hai người họ không phải cách một người mà là một khe rãnh sâu không thấy đáy. Một bức tường kiên cố do chính anh xây lên. Em đang ám chỉ anh ra sức không đủ à. Giọng nói của anh trầm thấp mang theo tia khàn khàn. Hạ nhược vũ nào dám đối mặt với anh, Nhân lúc anh không để ý thì dùng sức đẩy tay anh ra, nhanh chóng chui vào khoảng trống ở nách anh lăn ra. Chỉ có một mục đích là trốn thoát đáng tiếc ý tưởng rất hay hiện thực lại tàn khốc cô còn chưa đi ra ngoài được hai bước cổ áo sau gáy đã bị người ta nhếch lên tư thế lăn lộn của cô giống như một hộp đĩa lập tức dừng lại ở mép tường chỉ cần cô nghiêng người thêm một cái là có thể chạm chân lên sàn nhà ừm động tác nhanh lắm mặc dù hải trêu đùa vành tai hạ nhược vũ nóng lên thẹn quá hóa giận anh mau buông tay ra mặc dù hải chúng ta đã không còn quan hệ gì anh không thể đối xử với tôi Tên đàn ông đáng chết phản ứng cũng nhanh như vậy, rõ ràng cô che giấu rất tốt, sao anh lại thấy? Có phải em quên một việc rồi không? Nếu hạ nhược vụ quay đầu thì nhất định sẽ nhìn thấy ý cười trong mắt anh. Cô quyết định giả ngủ đến cùng, anh nói gì, tôi không hiểu tôi buồn ngủ lắm, có gì thì để mai nói. Người làm sai không có thư cách nói điều kiện, mặc dù hải trực tiếp đè người trở về. Xin chú ý là sách về chứ không phải kéo về Được lắm, đường lui đều bị anh chặn mất Hạ nhược vũ nhìn anh như nhìn quái vật cái tên đàn ông này còn là người sao Nói thế nào cô cũng gần 50 cân, anh cứ vậy mà sách khô lên Mặc dù hải anh làm gì vậy, tôi không phải hàng hóa Anh mau buông tay ra cái tên khốn kiếp này Cô cũng cần mặt mũi chứ Ừm em có thể tự mình chạy anh hiểu Mặc dù hải mặt không đổi sắc sách người tới cạnh mình, làm sao có thể buông tay, con thỏ này chạy nhanh lắm. Hạ nhược vũ trốn không thoát, len lén như biểu cảm của mặc Du hải một chút âm thầm nuốt một ngụm nước bọt cô sợ là không sống được đến ngày mai quá. Cánh mắt của anh cực kỳ có ý xâm lược, khiến người ta cảm giác được suy nghĩ và dụng ý lúc này của anh. Mặc dù Hải không để ý đến cô đang ngó đông liếc tây bộ dạng vẫn muốn tìm được chạy trốn, anh quyết định dùng suy nghĩ của mình để cho cô biết người phạm sai lầm sẽ có hình phạt gì. Em đang nhìn gì? Giọng nói gian tà của anh vang lên bên tai. Dòa cô giật mình một cái, lập tức nhắm mắt lại. Tôi không nhìn gì cả. Tiếng cười quyến rũ của Mặc du Hải quanh quẩn bên tai, giọng nói khàn khàn như gió xuân, chẳng lẽ em còn muốn nhìn cái gì à? Nếu ai nói Mạc Du Hải là tên mặt đơ lạnh lùng, cô nhất định sẽ đánh chết kẻ đó ở trước mặt cô, Mạc Du Hải chẳng khác nào cao thủ tình trường. Giọng nói của cô mang theo sự run dày và một tia cầu xin tha thứ, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, có thể cho tôi đứng dậy trước đã không? Không thể, anh đương nhiên là muốn chứng minh năng lực của mình một chút. Hạ nhược vũ có một loại cảm giác tự lấy đá nện vào chân mình. Trường 275, bóng người chiếu dọi trong gương. Em nói gì thế anh không nghe tiếng, nói tiếp đi. Mặc dù Hải nhìn gương mặt ửng hồng của cô ít hầu chuyển động, mặc dù trong lòng đã khuyên bảo mình không được quá đáng, nhưng đã có mở đầu hầu sao có thể quay lại được. Sau 2 tiếng, Hạ Nhược Vũ mở miệng cũng không thể phát ra tiếng, người đàn ông trước mặt đúng là không biết mệt là gì. Không biết là tên khốn kiếp nào nói. Không có đất xấu để cày chỉ có mệt chết châu. Cô thật sự cách cái chết không còn xa nữa rồi. Không phải em vẫn chưa hài lòng đấy chứ. Vẻ mặt mặc dù Hải như thường, ngoại trừ trên trán đã sớm bao phủ một lớp mồ hôi mỏng, chứng minh thật ra anh cũng không nhẹ nhõm gì. Tôi, tôi sai rồi, cô muốn khóc lắm rồi. Cô nào dám không hài lòng, cô hài lòng muốn chết được không? Mặc dù Hải đúng là thuốc độc, còn giận à không giận, không giận. cơ thể mệt mỏi nhòm dậy, ngay cả đầu ngón tay cô cũng không muốn động chút nào. mặc cho anh bế cô đi vào phòng tắm. trước kia cô rất thích phòng tắm có kính lớn, có thể chiếu rõ thân hình hai người. mái tóc của anh bị mồ hôi thấm ra đến rối loạn rủ sang hai bên, khiến cho dáng vẻ anh càng thêm gian tà quyến du. không thể không cảm thán tạo hóa thật không công bằng. người với người sao lại tranh lệch lớn như vậy chứ? Có tiền, có sắc còn có cả năng lực giống như con trai của thượng đế vậy. Trong lúc lơ đãng nhìn, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cô xấu hổ. Cô liền rứt khoát nhắm mắt lại xem như không nhìn thấy. Xem em có còn hài lòng không? Tâm giọng khàn khàn của mạc du hải lại vang lên. Cơ thể cô cứng đờ, làm như không nghe thấy. Nhiệt độ trên mặt cũng tăng cao trong lòng. Không biết đã mắng chửi anh bao nhiêu lần, vô sỉ. Không biết xấu hổ. Cô cho là nhắm mắt ngậm miệng liền có thể trốn tránh, nhìn lại không biết mặc du hải đã sớm đem nét mặt của nhìn hết vào mắt. để tình cơ thể cô còn chưa có khôi phục cũng không làm gì cô cả. Thầy cô lao khô vệt nước nhẹ nhàng đặt cô lên giường, toàn bộ quá trình, hạ nhược vũ như chết lặng làm ra da vẻ lợn, chết không sợ nước sôi. Chỉ chốc lát sau, cô lại nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rầm rầm. Đây vốn là thời điểm tốt để chạy trốn, nhưng bây giờ cô ngay cả sức nhúc nhích cũng không có. Nằm lên gối mềm, mí mắt bắt đầu nặng, cô mệt dã rời, dứt khoát nhắm mắt lại, không đến một phút liền ngủ mất. Còn mơ một giấc mơ kỳ quái, trong mơ cô phát hiện trên đầu mạc du hải có hai cái sừng, trong tay cầm một cái dĩa màu đen, đằng sau còn có một chiếc đuôi đang lắc lư, giống như ma quỷ, mà cô thì bị trói trên cây thánh giá không thể động đẩy được. Nhìn anh mang lò nướng đặt lên giá đỡ, đốt xong than, bầy tất cả đồ nướng ra, không ngừng gật đầu với cô. Ngoài mộng bị anh dày vò trong mộng còn không trốn thoát. Như bóng với hình, mặc dù hải tắm xong đi ra đã thấy người nào đó đang ngủ, lông mày cau lại, nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó. Bước chân hơi ngừng lại, cuối người tới gần, cuối cùng nghe rõ cô cứ lặp lại một câu. Đừng ăn tôi, tôi không thể ăn được. Khóe miệng anh hơi nhét kéo chăn qua đắp lên cho cô, nếu như cô tỉnh dậy sẽ thấy được sự dịu dàng vô ngần trong mắt anh. Đột nhiên truyền đến một trận ẩm ý, cô gái nằm trên giường lập tức nhíu mày lại. Mặc dù Hải nhìn thoáng qua quần rơi trên đất đứng dậy nhặt lên, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lại ném quần về đất lần nữa. Nhìn cái tên lấp lóe trên màn hình, ánh mắt tối đi, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang ngủ nằm gáy o o kia. Anh cầm điện thoại đến bên cửa sổ sát mặt đất nhận điện thoại. Cánh mắt đã sớm mất đi sự dịu dàng ấm áp lúc trước trở lại vẻ lạnh lẽo, sắc bén, nói đi. Cậu chủ, người kia đi được nửa đường liền bị người ta giết chết. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ảo não, anh ta đã rất cẩn thận rồi, thậm chí cố ý để cho kẻ kia đi rất xa mờ từng chút theo sát nhưng mà vẫn bị người của đối phương phát hiện, giết chết người ta một bước. Đối phương là cố ý muốn trêu đùa anh ta, mới đánh chết người. Bọn họ vốn có thể trực tiếp giết người, nhưng lại muốn anh ta đi theo một đoạn đường lớn như vậy mới ra tay, đối với một người điều tra lai lịch của kẻ khác thì chính là sự sỉ nhục lớn nhất.